Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nên đã tự động tắt máy Bây giờ chắc đã hơn 12 giờ rồi Người đi đường lại càng ít hơn Chỉ nghe thấy tiếng xào xạc Của những chiếc lá trong cơn gió thu Chiếc đèn của căn nhà trước mặt lúc nãy đã tắt Cô run dậy đi đi lại lại Dưới ánh đèn đường Chiếc váy ngắn tới đầu cối bị gió thổi bay Cả người cô càng run lên vỉ lạnh Nam xạc lễ Cậu là đồ xấu xa Chẳng phải nói hôm nay là sinh nhật cậu sao Xa vẫn còn chưa về Chẳng nhẽ lại tổ chức cùng bọn nhóc chết tiệt đó sao? Cô lặm bẩm trong lòng buồn bã. Nào, chúng ta uống tiếp đi. Tân, uống tiếp, mang bia tới đây. Hâm hoạch, ra đây uống cùng anh trạch lễ nào. Giọng nói lè nhè của nam trạch lễ từ đằng xa vọng lại, cậu lão đảo dựa vào một cô gái. Trạch lễ, em là quang tử, không phải dương hâm hoạch đâu. Quang tử đẩy mạnh tay cậu ra, cô cũng ngà ngà say, nhưng còn khá hơn là nam trạch lễ. Vẫn còn nhận ra được đường về nhà bộ tình bảo đứng nguyên ở chỗ cũ, Trừng trừng nhìn hai bóng người đang càng lúc càng tới gần, càng lúc càng rõ ràng, nước mắt lan ra, sao cô lại vì người này mà đứng chờ ở đây lâu như vậy? Ai thế? người kia là ai thế? Nam sạch lễ liếc nhìn cái bóng trắng dưới ngọn đèn đường, đó là bộ tình bảo sao? Nam Trạch lễ ra sức chớp mắt, không, không phải đâu, cô đang nổi giận cái miệng cô chu lên, sắp đụng cả vào mũi rồi. nam sạch lễ đẩy quang tử ra, lão đạo bước lại, sau đó đưa tay lên vuốt má bộ tinh bảo, cô nghi người đi, nam sạch lễ bẻ ngã việc xuống đất. bộ tinh bảo cầm cái bánh ném lên đầu cậu, nụ cười trên mặt nam sạch lễ vẫn không hề thay đổi. đây có phải là quán rượu không? xung quanh chợt cứng người. Trên mặt mọi người đều là những nụ cười rạng rỡ, còn mình thì đang đứng ở giữa, cầm chích hộp màu vàng, sáng lấp lánh tiến về phía nàng công chúa bộ tinh bảo, quỳ gối xuống. Cậu cười nói, bộ tinh bảo, chúng ta kết hôn nhé. Cô mỉm cười gật đầu, đưa những ngón tay thon dài để cậu lòng tình yêu của mình vào ngón tay cô. Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay, được được, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nụ cười trên khuôn mặt nam sạch lễ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cậu vẫn đang chìm trong một giấc mơ đẹp. giờ trên mặt cậu dính đầy bánh kem, không còn phân biệt được đâu là mắt, đâu là miệng. Bộ tinh bảo giận dữ đá mạnh vào chân cậu rồi quay người bỏ đi. Uống, uống đi, hôm nay buồn thái tử vui lắm. Cậu lẩm bẩm, rồi lại lăn vòng trên đất, bánh kem dính hết vào người. Chạy lễ, chị bảo đi rồi kìa. Quang tử nhìn bộ tinh bảo, bỏ đi, bèn gọi lớn. Chúng ta có thể tự về nhà, tự về nhà, còn chưa nói xong, cô cũng ngã xuống. Sáng hôm sau bầu trời vẫn nặng nề u ám một tia chớp sạch ngang bầu trời. Ngày sau đó nam sạch lễ bị cơn mưa lớn đánh thức dậy cậu chậm chậm ngẩng đầu lên chùi sạch những thứ dính trên mặt mình. Kem mà chuyện gì vậy tối qua đã xảy ra chuyện gì sao mình lại nằm ngoài ngủ suốt cả đêm? Nam sạch lễ cao mày nhìn cái bánh kem lăn lóc rời đất quả dâu tây bị nước mưa xối trôi sang một bên trong đám kem là một chiếc thiệp nhỏ màu hồng phấn. Trên đó có vẽ một cái mặt cười và mấy chữ Sinh nhật vui vẻ Nam sạch lễ vội vàng nhặt tấm thiệp lên Những nét chữ mềm mại của bộ tinh bảo đập vào mắt cậu sạch lễ Tôi nghĩ rất lâu cuối cùng quyết định làm bánh kem này tặng cậu Mặc dù tôi biết nó rất xấu Mùi vị hình như cũng không ngon Nhưng tôi nghĩ là chắc chắn cậu sẽ không che đâu Sinh nhật vui vẻ Bộ tinh bảo Đây chỉ là một tấm thiệp rất bình thường Nhưng điểm khác biệt là trên tấm thiệp Có hình bức tranh sơn dầu, treo cho ngồi biệt thự trên núi. Mặc dù các nét vẽ của bộ tình bảo không thực sự xuất sắc, nhưng có thể nhận ra cô đã rất chăm chú tới tấm thiệp này. Mưa vẫn rơi sối xả, thấm ướt mái tóc và cơ thể cậu. Những giọt mưa lạnh lẽo theo quần áo cậu, chảy ròng ròng xuống đất. Nam chạy lễ đưa tay lên quyệt nước mưa trên mặt. Cậu không biết đây là nước mưa hay là nước mắt, chỉ cảm thấy rất buồn, rất khó chịu. Hình ảnh một người giận dữ bỏ đi trong đêm qua xuất hiện trong đầu cậu. Không phải bộ tinh bảo không chịu tới dự sinh nhật cậu, mà cô đã ở đây chờ cậu suốt một đêm. Nhưng cậu lại, làm chạch lễ tức giận, đà mạnh và chiếc ghế bên cạnh. Thật là đáng chết, sao mình lại quên gọi điện thoại, báo cho cô biết thời gian và địa điểm cụ thể cơ chứ. Cái bánh kem trên mặt đất bị mưa làm cho nhão nhuyết, không còn ra hình dạng gì. Cậu cuối người nhặt chiếc hộp lên, nước mắt và nước mưa đua nhau rơi xuống. Bộ tình bảo, xin lỗi, tôi xin lỗi. Cậu đau đớn nói cho chính mình nghe. Không làm thế nào để nhặt chiếc bánh kem dưới đất lên được. Cứ vào với tay tới là nó lại trôi tuột đi. Nam sạch lễ bỗng dưng nghĩ ra cái gì đó, chạy như bay vào trong màn Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net